Chương 495 Lão Đàm đột nhiên nói ra chữ A Tỳ Địa Ngục làm tôi và Triệu Mù đều bàng hoàng. Trước kia Phùng Dở Hơi cũng từng kể với chúng tôi về chuyện A Tỳ Địa Ngục. Còn nói chắc như đinh đóng cột rằng tên người máy khổng lồ dữ tợn mà chúng tôi nhìn thấy ở ngoài hang rồng đến từ A Tỳ Địa Ngục. Có điều lúc ấy hoàn cảnh cấp bách nên chúng tôi đều cho rằng Hắn bị dọa váng đầu, nói lung ta lung tung chẳng ai coi là thật cả Không ngờ Lão Đàm cũng nói như vậy. Tôi hỏi, Lão Đàm, e tì địa ngục mà ông nói, là cái của Phật giáo phải không? Lão Đàm gật đầu, triệu mù lậm bậm. Không phải mấy thứ của Phật giáo đều là lừa người ta ư, mấy thứ như kiểu tôn ngộ không hay chư bát giới ấy. Lão Đàm lại nghiêm mặt nói, Rất nhiều câu chuyện trong Tây Du Ký đều có bản gốc thật. Ví dụ như yêu quái thành tinh, thủy quái dưới sông, thụ tinh trong rừng cũng đều có bản thật. Cậu là người Đông Bắc, chỗ các cậu chú ý cúng bái ngũ đại tiên, xuất mã tiên. Cậu cũng đã từng gặp những điều đó rồi mà. Có thể nói bọn họ đều giả thần giả quỷ hay sao? Triệu Mù không nói gì. Tôi vội hòa giải. Lão Đàm nói đúng. Cho dù là truyền thuyết thần thoại thì cũng sáng tác từ bản gốc có thật. Cậu giở hơi. À, Tiểu phùng không phải đã nói ư? Dựa theo kinh Phật ghi lại, A Tỳ Địa ngục ở ngay dưới đáy biển Nam Hải, cho nên nói A Tỳ Địa ngục ở Nam Hải vẫn có căn cứ mà. Lão Đàm gật đầu. Xem ra các cậu vẫn có chút hiểu biết về A Tỳ Địa ngục. A Tỳ Địa ngục còn được gọi là Địa ngục vô gián. Đặc biệt của nó là lửa cháy hừng hực vô cùng vô tận khắp nơi, rộng lớn vô cùng vô tận. Người bị đầy xuống vô gián địa ngục, đời đời phải chịu đủ loại hình phạt, mãi mãi không thể siêu sinh. Có điều, đương nhiên mấy thứ này là do Phật giáo hư cấu ra để khuyên con người hướng thiện, hướng Phật, không đáng tin. Tôi vốn tưởng rằng Lão Đàm là một thầy giáo già tuân thủ truyền thống nghiêm ngặt. Không ngờ ông ta còn rất cởi mở. Vì thế tôi hỏi ông ta. Nếu nói như vậy, vì sao lão đàm còn xác định đảo Z chính là A Tỳ Địa Ngục? Lão đàm đáp. Tôi đã từng đến đảo Z rồi. Áo caro có kể với chúng tôi chuyện lão đàm từng tới đảo Rết Tuy nhiên, gã nói khá kỳ quái. Cái gì mà, chỗ đó quanh năm bị sương mù bao phủ, nước biển có màu máu. Thủy quái khổng lồ bơi qua bơi lại Tuần tre khắp nơi Dưới nước như là có một mặt gương to đùng Vân vân Cũng không biết rốt cuộc lời gã ta nói Có bao nhiêu câu là thật Vì thế cần kiểm nghiệm lại với lão đàm Lão đàm gật đầu Cậu ta nói thật đấy Những điều đó đều do tôi nói cho cậu ta biết Tôi nhớ tới một việc Khi nhắc tới đảo rết, Áo ca có vẻ rất sợ hãi Gã đoán có thể đảo rết là một con cá khổng lồ nổi trên mặt biển, cho nên mới giống đảo ma, lúc xuất hiện, lúc biến mất. Tôi hỏi lão đàm chuyện này có phải thật không? Lão đàm híp mắt nói, ông ta cũng không biết rốt cuộc đảo rết có phải là con cá khổng lồ hay không. Ông ta cũng không dám nói. Có điều lẽ ra ở nơi như thế, không nên xuất hiện một hòn đảo. Triệu mù cũng tò mò hỏi lão đàm, Rốt cuộc nơi đó có gì bí ẩn Chỉ có sương mù dày đặc Nước máu loãng Quái vật biển Vậy thôi sao Lão đàm lắc đầu Sương mù dày đặc Nước máu loãng Và quái vật biển Mặc dù mấy thứ này Thoạt nhìn đáng sợ đấy Nhưng thật ra Cũng không coi là gì Giữa biển cả Ông ta vốn không kể cho Áo ca biết Chỗ đáng sợ thật sự Lúc này Kẻ phùng dở hơi Cũng có hứng thú Hắn bê trà sữa lên Cho chúng tôi rồi ngồi dưới đất nghe lão đàm kể chuyện về e tỳ địa ngục. Trong đêm đen thâm trầm, uống trà sữa nóng hôi hổi. Bên ngoài thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thủy quái gầm gừ. Lắng nghe lão đàm kể chuyện về những trải nghiệm năm xưa bằng giọng nói trầm thấp già nua, khiến người ta cảm thấy vô cùng kích thích. Ông lão uống mấy hấp trà sữa, nhìn xung quanh, thở dài rồi mới chậm rãi cất giọng kể. Ông ta kể Nếu nói đến chuyện này đã là từ vài chục năm trước rồi. Khi đó, thằng bé Tiểu Phùng còn nhỏ, tôi dắt che mẹ nó ra biển, đi biển chuẩn bị bắt cá lớn. Hồi đó, vùng Nam Hải còn hoang sơ lắm. Bên ngoài đang diễn ra cách mạng văn hóa. Rất nhiều người đánh nhau chết đều bị ném xuống biển. Trôi dạt từ tuốt bên Quảng Đông qua đây, rất đáng sợ. Bởi vì quá nhiều người chết, cho nên rất nhiều thủy quái xuất hiện dưới biển. Ban ngày ban mặt cũng dám ló đầu ra ăn sát người chết. Sau đó trên biển nổi bão, cơn bão cuốn theo mưa to, nước biển dâng cao, làm ngập một ngôi làng nhỏ ven biển của địa phương. Lẽ ra những ngôi làng nhỏ ven biển bị lũ lụt là chuyện thường. Chỉ cần bão táp ngừng, nước biển rút đi là không sao nữa. Nhưng vào ngày đó, rất nhiều thủy quái cũng lên bờ theo. Chúng phá hoại rất nhiều phòng ốc, ăn thịt người sống, một đêm đã ăn mấy trăm người. Ngày hôm sau, chính phủ nhận được tin bắt đầu cử quân đội địa phương xua đuổi thủy quái, nổ đạn pháo giết một mớ. Nhưng trong đó có một quái vật khổng lồ cực kỳ hung dữ. Nó ỉ vào lớp da như giáp sắt nên coi thường súng đạn. Ở giữa mưa bom bão đạn, nó ăn sống luôn mấy người trước mặt chủ tịch huyện. Lúc ấy, chủ tịch huyện rất tức giận treo giải thưởng mấy chục nghìn tệ, huy động người tài keo đi giết con thú khổng lồ ăn thịt người kia. Lúc ấy tiểu phùng bị cảm lạnh do sinh ra ở trên biển, sức khỏe cứ yếu mãi. Sau này đi khám bệnh, bác sĩ nói thằng bé bị lao phổi, phải đến bệnh viện lớn chữa mới khỏi. Chúng tôi làm nghề đánh cá, nào có số tiền lớn như thế, bởi vậy mới nhận vụ treo thưởng này. Chương 496 Có lẽ thằng nhóc áo gà rô kia cũng đã kể với các cậu Thôn của chúng tôi rời từ nơi khác về đây Khi tới đây khắp nơi toàn là quái vật khổng lồ May mà tổ tiên truyền lại một phương pháp chém giết quái vật Cho nên lần này chúng tôi định tìm phú quý trong chỗ hiểm Dự định giết quái thú kiếm tiền thưởng Chữa bệnh cho tiểu phùng Mọi người bàn bạc và quyết định tìm người đóng một con tàu lớn đặc biệt. Trải mấy lớp đá xanh dưới khoang tàu, ép cho con tàu thật vững vàng. Ngoài tàu còn bọc một lớp dép sắt. Trên dép sắt còn ốp thêm gai sắt để phòng quái vật đâm lật tàu. Ngoài ra, trên tàu còn trang bị thiết bị đi săn thời xưa, có thể bắn ra kim độc, bi sắt có gai nhọn và các loại lưới to, leo xiên ké, vân. Sau khi hoàn thành xong Chúng tôi giao tiểu phùng cho hàng xóm nhờ trông hộ Và bắt đầu rong thuyền Đuổi giết con quái vật biển kia Ban đầu quái vật biển chẳng hề quan tâm Còn muốn đâm lật thuyền như trước kia Để ăn thịt con người Không ngờ nó hút vào lớp dép sắt trên tàu Không những không lay động được tàu Mà ngược lại Làm bản thân bị đâm trúng Máu me đầy người Sau đấy Cha của Tiểu Phùng nhanh chóng ném một cây xiên cá lớn ra, cắm phập vào mình quái vật. Cây lao này được chế tạo đặc biệt, bề mặt đầy gai ngược. Chỉ cần cắm vào mình quái vật biển, nó sẽ không tài nào nhổ ra được. Điều khủng khiếp hơn là cây lao đó còn cột vào một sợi dây thừng chắc chắn. Dây thừng buộc vào một thùng dầu rỗng bên trên phủ lớp sơn màu đỏ tươi, nổi lành bềnh trên mặt biển có thể nhìn thấy từ rất xa. Cho nên mặc kệ quái vật biển chạy trốn tới chỗ nào, chỉ cần tàu đi theo thùng dầu là có thể đuổi kịp nó. Còn quái vật vô cùng hung dữ, dù bị mũi lao đâm chúng kéo theo thùng phi dầu lớn phía sau, nhưng vẫn muốn quay đầu lại tiếp tục tấn công con tàu. Sau đó bị pháo bắn chúng hai lần liên tiếp. Toàn thân nó cắm đầy kim độc, bi độc. Thế nó mới biết được Tình hình không ổn bắt đầu chui đầu xuống biển liều mạng bơi sâu xuống Phương pháp bắt quái vật biển của lão đàm vốn dùng để đối phó cá mập trắng Bằng phương pháp này họ đã săn thành công hàng trăm con cá mập trắng lớn và chưa bao giờ thất bại Dù cá mập trắng có hung giữ đến đâu trên người nó đã bị cắm một cây leo lại trúng rất nhiều gai độc nên không thể nào kiếm ăn dưới nước được Vì vậy Nó không chống đỡ được bao lâu là sẽ kiệt sức và bị kéo lên mặt nước giết chết. Vì vậy, họ không hề sốt ruột, họ lái tàu theo xét chiếc thùng màu đỏ và bắt đầu chơi trò thợ săn truy đuổi kéo. Còn quái vật khổng lồ ở dưới nước gần 2 ngày, cuối cùng không thể bơi tiếp được nữa, nó dừng lại để nghỉ ngơi. Bọn họ bắt đầu lôi kéo thùng dầu rỗng dính vào cây lao kích thích con quái vật khổng lồ bằng cơn đau để nó tiếp tục bơi dưới đáy biển không biết mệt mỏi mãi cho đến khi nó không tài nào bơi được nữa và nổi lên mặt nước khi đó có thể giết chết nó một cách dễ dàng Nửa ngày trôi qua con quái vật đã sắp hấp hối và bắt đầu từ từ nổi lên Họ cũng chuẩn bị cây leo xiên cá và pháo từ từ tới gần con quái vật tranh thủ chiến đấu cho nó đòn cuối cùng và giết chết nó Kéo sát về lĩnh thượng Sự thật cũng chứng minh điều này Giống như trước kia Bọn họ đánh bắt cá mập trắng Qua mấy ngày không ngủ không nghỉ Con quái vật cũng đã sắp chết Về cơ bản Nó không còn xuất vùng vẫy nữa Bị bọn họ bắn pháo Trúng đầu vỡ toạc sọ não Máu chảy ròng ròng Dãy ruộng ở dưới nước Cuối cùng chìm xuống Mọi người vội kéo dây thừng Và cột chặt vào tàu muốn nghỉ ngơi một chút trước rồi mới chậm rãi kéo quái vật lên. Nếu không, với tình trạng chảy máu kiểu này của nó, không tới nửa ngày sẽ thu hút một đám ké mập đến đây, gặm nó đến mức chỉ còn lại bộ xương. Cuối cùng đã đánh bại thủy quái, nên mọi người cũng rất vui mừng, nghĩ rằng món tiền thưởng đã vào tay rồi. Hiện giờ không cách bờ quá xe, chỉ cần cột quái vật vào tàu, Rồi đi một hai ngày là có thể về tới nơi Lần này đúng là thần biển phù hộ Nên không có bất cứ thương vong gì Còn rất thuận lợi nữa Mọi người mở vò rượu diệp tử Tạ ơn thần biển trước Rồi uống một ít làm ấm người Sau đó định bắt đầu làm việc Nhưng không ai ngờ tới Ngay lúc này Chuyện đáng sợ nhất lại xảy ra Khi họ cố gắng kéo con quái vật khổng lồ lên Họ cảm thấy con quái vật biển đột nhiên trở nên rất nặng, kéo thế nào cũng không nhúc nhích được. May là trên tàu có một cái cần trục, bọn họ buộc chặt dây thừng vào cần trục, bắt đầu dùng cần trục để kéo quái vật biển lên trên. Nhưng nào ngờ, cần trục có thể nâng mấy chục tấn mà lại không thể nâng được con quái vật biển đó lên. Ngược lại, dây thừng còn bị kéo rất căng. Hơn nữa, do dây thừng buộc chặt vào cần trục, Nên cả con tàu phát ra tiếng kêu cót kết như sắp bị con quái vật kéo chìm xuống dưới nước vậy. Tất cả mọi người đều sừng sốt, trước kia ai cũng nhìn thấy thủy quái rồi. Cũng chỉ tầm mấy tấn mà thôi. Con tàu này của bọn họ được chế tạo đặc biệt nên có độ ngậm nước cực sâu. Tải mấy chục tấn cũng không sao, làm sao mà bị kéo xuống nước được. Mọi người vẫn còn giật mình, lúc này cảnh đáng sợ hơn lại xảy ra. Chương 497 Lúc này, biển bất ngờ dâng lên sóng gió. Gần như không hề báo trước, một con sóng nhỏ đột nhiên dâng lên trên biển. Sau đó, sóng càng lúc càng lớn và hình thành nên một con sóng trắng khổng lồ. Sóng lớn đập mạnh vào con tàu và hất tàu nghiêng ngẹ. Mọi người bị sóng lớn đánh vào, té lăn ra sàn, suýt chút nữa bị hất xuống biển. May mà những người trên tàu đều lớn lên trên biển Nên cũng không hoảng loạn Họ nhanh chóng ổn định cơ thể Bám chặt lấy mép tàu để không bị ngã xuống Sóng gió nhỏ dần Nhưng con tàu vẫn quay tại chỗ Lắc lư như bị vật gì đó kéo xuống Ông Đàm, che của Phùng dở hơi Cảm thấy có gì đó không ổn Nên liều mạng bò dậy Nhìn ra ngoài mép tàu Và không khỏi giật nảy cả mình Trên mặt biển vốn phẳng lặng đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy rất lớn, cơn lốc xoáy như một cái lỗ đen khiến cho nước biển dâng trào, hút tất cả những thứ trên mặt biển vào và xoáy sâu xuống đáy biển. Con tàu lớn của bọn họ bị lỗ đen này hút nên cứ trầm xuống mãi, thực chất là bị cơn lốc xoáy hút, sắp sửa bị cuốn vào đó rồi, nếu vậy sẽ không thoát được. Ông Đàm sợ tới mức la oai oái gọi Lão Đàm. Lão Đàm đứng dậy nhìn ra bên ngoài, trong lòng cũng lạnh ngắt. Biết lần này số khổ thật rồi, tự nhiên lại đụng phải mắt biển trăm năm khó gặp. Ông ta cũng chỉ nghe lớp người già kể về tình huống này thôi, nghĩa là dưới đáy biển cũng có một vài khe rãnh giống kiểu vực sâu. Bình thường chỗ đó vẫn ổn, nhưng thỉnh thoảng nó lại bùng nổ, rồi giống như mở ra một cái hố không đáy. Hút hết mọi thứ trên biển vào Cuối cùng không thoát ra được Kiểu này được gọi là mở mắt biển Có người nói bên dưới mắt biển là A tỳ địa ngục trong truyền thuyết Khi cái khe đó mở ra là lúc Diêm Vương thu quỷ nhỏ Tất cả sinh mạng trong vùng biển đó Mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ bị nuốt xuống A tỳ địa ngục Chịu khổ hình Cái khe đó có một nửa là băng Một nửa là lửa Một khi con người rơi xuống là rơi vào địa ngục vô gián, mãi mãi chịu khổ hình, không tài nào thoát ra được. Nhưng lúc ấy không ai còn quan tâm đến những thứ đó. Lão đàm nhanh chóng triệu tập mọi người, bắt mọi người vứt bỏ tất cả những gì có thể vứt bỏ, liều mạng lái tàu ra ngoài, hy vọng có thể thoát thân trước khi bị cuốn vào mắt biển. Nhưng trong lúc nói chuyện, mắt biển đã mở rộng gấp mấy lần, hút nước biển chung quanh vào, hình thành một cơn lốc xoáy siêu lớn. Nước biển chảy ngược ầm ầm vào trong nhưng chảy mãi không đầy, bên dưới như một cái hang không đáy, thoạt nhìn thật sự giống như địa ngục. Đáng sợ nhất là một lũ chim biển đúng lúc bay ngang trên trời cũng phát hiện sự khác thường của vùng biển này nên vội vã quay đầu bỏ chạy. Có một con chim khá tò mò bay dạo qua một vòng, vẻ cũng bị sức hút cực mạnh hút lấy. Rơi thẳng xuống mắt biển như một cục đất và bị nuốt chừng trong nháy mắt. Con tàu của họ dù đã mở máy nổ nhưng vẫn bị mắt biển hút lấy, không thể di chuyển được. Chỉ có thể trôi theo dòng nước và từng bước bị cuốn vào vòng xoáy. Không những thế, bọn họ còn đang có một con thú biển buộc vào tàu. Con thú biển có thân hình nặng nề cũng dìm tàu xuống một phần. Lại bị vòng xoáy cuốn vào Nên thân tàu càng nghiêng nghiêm trọng hơn Nước biển cứ thế mà tràn vào Tàu sắp sửa lật xuống biển tới nơi Ông đàm giãy rụa Nhặt một con dao mã tấu lên Muốn chặt đứt sợi dây thừng Cột con thú biển Để giảm bớt sức nặng cho con tàu Nhưng bị lão đàm kẹn lại Ông đàm vẫn chưa hình dung được Chuyện gì đang xảy ra Nhưng lão đàm lại biết Tính mạng của bọn họ bị đe dọa Sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc E rằng cách sống sót duy nhất nằm ở trên người con quái vật biển này. Hóa ra ông ta đã để ý đến con quái vật biển này từ lâu. Lẽ ra sức hút của mắt biển mạnh đáng sợ. Đừng nói những thứ trên mặt biển, kể cả chim chóc bay trên trời cũng không chịu nổi sức hút này và lập tức bị hút vào. Lẽ ra với sức hút ghê gớm này thì đã hút con tàu của bọn họ vào từ lâu rồi, chứ sao lại có thể rằng co lâu như vậy? Ông ta suy nghĩ cẩn thận, việc này ắt hẳn do con thủy quái còn bị trói chặt vào mép thuyền gây ra. Chắc là nó neo con tàu dưới đáy biển, giống như một chiếc mỏ neo, ghim chắc vào đá ngầm dưới đáy biển nên mới không để tàu bị cuốn vào. Nếu may mắn, không bao lâu sau mắt biển sẽ đóng lại. Chỉ cần có thể bám trụ được một thời gian là họ có thể sống sót. Chương 498 Nghe Lão Đàm nói như vậy, cuối cùng mọi người cũng thở vào nhẹ nhõm, bắt đầu lũ lượt cầu nguyện. Hy vọng con thú biển kia có thể kiên trì nổi, cũng hy vọng sợi dây thừng đừng đứt. Mong sao chống đỡ qua được lần này thì may quá. Lão Đàm cũng chỉ huy mọi người múc nước trong khoang tàu, xối lên dây thừng. Dây thừng ngấm nước sẽ dai hơn và không dễ đứt. Còn những cái khác thì mọi người có thể trông ngóng vào ý của thần biển. Mọi người lo lắng đề phòng, gắn kiên trì nửa ngày, khó khăn chịu đựng qua giai đoạn đầu. Và rồi kẹm thấy sợi dây thừng dần dần không căng quá nữa. Con tàu cũng từ từ thăng bằng trở lại. Họ nhìn ra bên ngoài, mắt biển cũng từng bước thu nhỏ lại. Giống như cuối cùng cũng đã rót đầy nước biển. Một lát sau, mắt biển biến mất hoàn toàn. Biển kẻ vốn sóng cuộn dữ dội trở lại phẳng lặng Trời tối dần hoàng hôn như màu máu chiếu lên đường chân trời dép biển phía xa Một vài con chim biển bay là là trên bầu trời Từ xe nhìn thấy bên này có một con tàu Chúng đậu xuống cột buồm dùng cái mỏ thật dài rỉa lông chim Mọi người nhìn mọi thứ xung quanh mà có cảm giác hoàng hốt như sống sót sau tai nạn Họ mở thêm vò rượu dừa trịnh trọng hiến tế cho thần biển rồi mới sửa sang lại đồ đạc trên tàu chuẩn bị lái đi Lúc này ông đàm hỏi lão đàm phải giải quyết con thú biển kia thế nào Lão đàm cũng hơi do dự lẽ ra lần này bọn họ muốn bắt giữ quái thú đem quái thú về báo cáo kết quả và lấy tiền thưởng là được Nhưng mà hiện giờ coi như con quái thú đã vô tình cứu cả đoàn người bọn họ Vậy liệu có nên mang nó về báo cáo kết quả nữa không? Do dự vài lượt, ông ta nghĩ dù sao con thú biển cũng đã bị giết chết, thay vì vứt ở dưới biển cho lũ cá mập ăn, không bằng kéo về đổi ít tiền để khám bệnh cho tiểu phùng. Nghĩ như vậy, ông ta bèn ra quyết định, mặc kệ những thứ khác vẫn phải kéo con thú biển này về. Ông đàm thấy lão đàm nói như vậy cũng vững lòng lại, bắt đầu túm dây thừng muốn xem thử, rút cuộc quái thú kẹt vào đâu, có cần xuống nước kéo nó ra không? Không ngờ, ông chỉ dùng tay túm nhẹ, con thú biển kia đã nhích lên một chút, như thể không có trọng lượng. Ông đàm hoảng sợ, cho rằng con thú biển đã bị cá mập ăn sạch, nên túm mạnh lên, nhưng lại phát hiện con thú biển không hề xê dịch. Thử lặp lại vài lần, ông ấy phát hiện, con thú biển bên dưới đó chỉ có thể kéo một cách nhẹ nhàng, không thể kéo mạnh được. Việc này khá kỳ lạ. Lão đàm xua tay nói, Thôi cứ kệ nó đã, mọi người vật vã cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Hãy nấu ít cá ăn cái đã. Nam Hải có rất nhiều cá, còn nhiều tới mức độ nào thì bọn họ chỉ cần dòng tàu thuyền đi trên biển đánh động bầy cá. Bầy cá bị dọa sẽ nhảy lung tung, còn có thể nhảy lên tàu. Mọi người buộc một chiếc móc câu lớn vào sợi dây thừng, xiên một con cá nhỏ vào đó, gần như vừa mới thả xuống nước. Là lập tức có cá cắn câu Đôi khi mồi câu còn chưa kịp buông Đã có cá nhảy lên khỏi mặt nước cướp mồi rồi Không bao lâu sau Bọn họ đã câu được nửa thùng cá Sơ chế ở trên tàu Rồi hầm một nồi to Nồi hầm nhanh chóng sôi ủng ục trên bếp lò Mùi hương bay ra khắp xung quanh Khiến mọi người chảy nước miếng ròng ròng Mặc dù nồi cá chỉ bỏ ít muối thô, nước tương Nhưng canh cá hầm chỉ chú ý nhất đến độ tươi. Chủ yếu là cá bỏ vào nồi vẫn còn sống, lại hầm bằng lửa to. Cả nồi canh cá toàn màu trắng đục, xương cá và đầu đều hầm nhừ. Mọi người vây quanh nồi cá, uống rượu dừa, trong nháy mắt đã ăn hết sạch sành xanh. Ăn uống no đủ, mọi người đều hơi mệt mỏi. Lão đàm bảo ông đàm thả neo cố định tàu, mọi người đều về trong khoang nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, bầu trời đã trắng xóa. Lão đàm lớn tuổi rồi nên không ngủ được nhiều. Sáng sớm đã dậy đi ra mũi tàu. Ông ta thấy một lớp xương mờ ảo xung quanh mà trong lòng thầm hoảng hốt. Trong ấn tượng của ông ta, vùng biển này không có xương mù. Sao bây giờ lại nổi lên sương mù chứ? Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lão đàm cũng không hoảng sợ quá nhiều. Đầu tiên, ông ta đi tới đuôi tàu kéo mỏ neo. Phát hiện cái neo vẫn vững vàng ở dưới nước, nên tạm thả lỏng vài phần. Chỉ cần mỏ neo không có vấn đề, chắc chắn tàu không thể di chuyển được. Ông lão lại nhìn sợi dây thừng cột quái vật. Nó vẫn còn căng, có vẻ như quái vật còn đó. Ông lão không có gì phải lo lắng cả. Ông lão đánh thức những người khác, mọi người rửa mặt xong ăn một chút đồ ăn thừa ngày hôm qua, rồi bắt đầu chuẩn bị trở về. Ngờ đâu ông đàm trở lại mũi tàu, mới vừa liếc nhìn la bàn là đã la lên với sắc mặt hốt hoảng. Cái này, cái này không đúng rồi. Lão đàm hỏi, không đúng chỗ nào. Ông đàm kinh hoàng nói, tọa độ, phương hướng đều không đúng, đây không phải vùng biển chúng ta ở trước đó. Lão đàm hét lên, đừng hoạn, rồi tự mình qua kiểm tra, hướng chỉ của la bàn đúng là rất không bình thường. Trước khi ngủ, Lão Đàm đã cẩn thận ghi chép lại vị trí của vùng biển đó. Chắc chắn không phải chỗ này. Dựa theo hướng chỉ của La Bàn, họ không chỉ lệch khỏi quỹ đạo vốn có, mà còn lệch khỏi quỹ đạo đến gần nghìn hải lý. Không thể nào như thế được. Chưa kể, vừa rồi ông Lão đã kiểm tra cụ thể, chiếc mỏ neo vẫn móc chặt dưới đáy biển, không hề nhúc nhích. Nhưng với vài trăm hải lý, đừng nói bọn họ không nhúc nhích, Cho dù có lái hết tốc lực, đi hết nửa tháng cũng chẳng thể đi xa được đến vậy. Xem ra nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi. Chương 499. Đầu tiên, lão Đàm nghĩ la bàn bị trục trặc. Suy cho cùng, trong một đêm đi mấy trăm hải lý, điều này thật sự không thể nào lý giải nổi. Phải biết rằng, cho dù từ Hải Nam chạy một hơi đến Philippines, cũng không vượt qua 800 hải lý. Nếu dựa theo chặng đường đi của La Bàn, quãng đường của bọn họ có thể đi đến tận Philippines. Sao có thể chứ? Lão đàm cẩn thận kiểm tra La Bàn, lại so đúng lại kim chỉ Nam. Phát hiện La Bàn cũng không có vấn đề gì. Nếu như vậy, phương vị La Bàn biểu hiện là đúng. Việc này đúng thật là kỳ quái. Lúc này, ông Đàm cũng cảm thấy sự việc có gì đó không ổn. Ông ấy nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy một sợi dây có đánh dấu cái cân. Bên dưới sợi dây là một quả cân ngược chuyên dùng để tính độ sâu của nước. Ông thả dây xuống ở mũi tàu, tính toán độ sâu của nước thật cẩn thận. Sau đó lại thả dây xuống ở đuôi tàu, đo thử độ sâu của nước. Rồi sắc mặt ông ấy xanh mét, không thốt ra một lời. Lão Đàm hỏi ông ấy, Thế nào? Ông đàm lắc đầu. Độ sâu của nước cũng không đúng, chỉ có mấy chục mét. Mặt lão đàm đổi sắc. Cha quá rõ ràng vùng biển này, ở đây đều là biển sâu, ít nhất cũng phải mấy trăm mét. Sao có thể chỉ sâu mấy chục mét được? Mấy chục mét? Không phải đã thành cạn cá, bến tàu rồi ư? Ông lão bảo người cho thuyền ra ngoài một chút, để ông đàm tiếp tục kiểm tra độ sâu mực nước xung quanh. Trực giác mách bạo có thể họ đã gặp rắc rối lớn. Đêm qua có thể họ đã vô tình di chuyển hàng trăm hải lý đến một nơi mà không ai biết. Ông Đàm nhanh chóng đo độ sâu của mực nước biển xung quanh và nhanh chóng kết luận rằng không phải nước ở vùng biển này quá nông mà là có một đường biển rộng vài mét nhưng rất nông, phần còn lại vẫn sâu vài trăm mét. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác này giống như có người xây một con đập ở dưới nước bao bọc một vùng biển rộng lớn đập rất nông chỉ sâu vài chục mét vùng biển hai bên đập rất sâu có nơi sâu hàng trăm mét thậm chí hàng nghìn mét nhưng mà ai có thể xây một con đập trên biển cơ chứ tuy nhiên mặc kệ thế nào dù chuyện này non khá quỷ dị nhưng quả thật đã xảy ra lão đàm không có lời giải thích là một ngư dân lâu năm ông ta rất hiểu các loại địa hình dưới nước Ông ta cũng từng nghe nói về loại địa hình này rồi Nghe nói Dưới đáy biển cũng giống như lục địa Cũng có núi, có cây Cây sen hô Có vực sâu, hẻm núi Đương nhiên cũng có loại địa hình Giống một cái đập nước Bất kể địa hình này được hình thành như thế nào Đối với ngư dân bọn họ Loại địa hình này cực tốt Bởi vì được con đập khổng lồ Dưới nước bảo vệ Trên cơ bản sóng to gió lớn Đều không thể gây hại được Tới chỗ con đập là sẽ dừng lại. Cho nên nơi được con đập bao bọc chính là một cảng cá tránh gió thiên nhiên. Sóng gió trên biển kẻ cực kỳ lớn, thời tiết cũng thay đổi rất nhanh. Nếu có thể tìm được nơi tốt như thế này trong sóng to gió lớn, cũng tương đương với việc nhặt về được nửa cái mạng. Là một ngư dân có thâm niên, đương nhiên phải ghi tạc trong lòng loại địa hình cứu sinh này. Ông lão âm thầm nhớ lại, Loại địa hình này cũng khá hiếm thấy, nhất là ở phương hướng này còn có thể có vùng biển nào. Ông ta nhớ được một vài cái và cũng nhanh chóng lọc bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một nơi, bãi kẹt. Nếu nói đêm qua bọn họ thật sự đã đi mấy trăm hải lý, dựa theo phương hướng này, hiện giờ nơi bọn họ đến được là bãi kẹt. Đặc điểm lớn nhất của bãi kẹt là xung quanh nó có một con đập tự nhiên sâu hàng chục mét. Đây là cảng tránh gió tốt nhất. Hơn nữa, đập biển lại là một cảng cá được hình thành tự nhiên. Có rất nhiều cá tôm, lại còn rất béo. Là thánh địa đánh cá tốt nhất từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây, ông ấy đột nhiên rùng mình. Nếu đây là bãi cạn, vậy thì nguy rồi. Nghĩ đến đây, ông ta vội vàng quét ông đàm. Đừng đo nữa, mau mau cho thuyền đi xung quanh xem thử có đá ngầm gì không. Ông đàm thấy lão đàm nói nghiêm nghị. Nên nào dám chậm trễ, lập tức cắt cử người nhẹ nhàng lái thuyền. Còn mình thì trèo lên cột buồm, lấy tay che nắng, nhìn về phía xa xa. Mới nhìn một lúc, ông ấy đã kêu lên. cha thấy rồi, phía trước thật sự có một rặng đá ngầm, giống như một hòn đảo nhỏ. Trong lòng lão đàm đánh thoát một cái, vốn còn ôm một ít ảo tưởng, nghĩ rằng nơi này không phải bãi kẹt, có lẽ mình nhớ nhầm. Ông đệm còn đang hào hứng dòng thuyền trên biển kẻ mênh mông này Người ở trên thuyền bị sốc nảy giống như một cụm lục bình Ai mà không muốn có thể tìm được đất liền Bước lên đó và đi vài bước Cảm nhận cảm giác kiên cố của đất liền chứ Chương 500. Nhưng lão đàm lại vô cùng khẩn trương bảo ông đàm mau chóng xuống dưới Tất cả mọi người đứng dậy đi tắt toàn bộ các thiết bị trên thuyền ngay lập tức và nhanh tay dùng mái chèo trèo. trèo thuyền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ông Đàm chẳng hiểu gì cả, nếu phải rời đi sao không mở máy lên chạy là được rồi? Vì sao lại phải tắt hết các thiết bị rồi dùng tay chèo thuyền? Lão Đàm nghiêm túc nhìn ông Đàm rồi chỉ tay về phía đám đá ngầm to lớn đằng xa. Con có biết đây là nơi nào không? Ông Đàm lắc đầu. Lão đàm nói, nơi này chính là bãi kẹt. Sắc mặt của ông đàm thoáng chốc thay đổi, mặt của những người khác cũng biến sắc. Có người nói, đi đánh cá ở Nam Hải, một khi con thuyền ra khơi thì tính mạng đã được giao cho ông thần biển. Có thể lấy lại được mạng hay không còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của ông ta. Nhưng nếu tới bãi kẹt thì đến chính ông thần biển cũng không quản được. Tàu của quân đội nước ngoài tuần hành ở chỗ này 24 trên 24 giờ. Có khi gặp thuyền đánh ké cũng chẳng thèm chào hỏi, mà đã dùng súng máy bắn thẳng vào mặt. Cho tới khi cái thuyền kia chìm nghỉm thật sự là còn đáng sợ hơn kẻ Diêm Vương. Trái tim mọi người đột nhiên căng thẳng. Nào ai còn dám hỏi nhiều? Vội ba chân bốn cảng chạy đi tắt hết các thiết bị trên thuyền. Sau đó mọi người cùng hợp lực chèo thuyền ra ngoài. Lúc này, một cảnh tự kỳ lạ lại xuất hiện. Sợi dây cột con thú biển kia vốn đang lỏng lẻo nay bỗng trở nên căng trở lại, mà càng lúc càng chặt. Đến mức độ, sợi dây cũng vang lên những tiếng kéo kẹt rợn người. Trông giống như con quái vật kia sống lại và đang liều mạng giãy ruộng ở bên dưới. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích, lão đàm cũng cảm thấy con thú biển này hơi dị thường. Thật ra, hôm qua lúc gặp được mắt biển, Ông ta đã cảm thấy con thú biển này không bình thường rồi Chỗ mắt biển kia có lực hút mạnh đến mức nào chứ Đừng nói là con thú biển này đã chết Cho dù nó còn sống cũng chẳng giải thoát ra nổi Chứ nói gì đến việc lôi kéo theo cả một chiếc thuyền lớn thoát ra khỏi đó Tuy nhiên bầu không khí ngày hôm qua khẩn trương như thế Trời cũng đã tối đen rồi Ông ta chỉ có thể nói là nhờ ông thần biển phù hộ chứ không dám động chạm gì cả Nghĩ, nghỉ ngươi một chút đã, chờ đến sáng ngày hôm sau rồi tính. Ai mà ngờ, sang sáng ngày hôm sau, bọn họ đã chạy một hơi tới tận nơi này rồi. Lúc này, ông đàm gắng sức nuốt nước bọt, rồi nói với giọng khẩn trương. "Cha, cha nói xem, chẳng lẽ, chẳng lẽ là do con thú biển này kéo chúng ta tới đây? Mọi người lập tức khẩn trương lên. Ông đàm nói rất có lý, nếu như chẳng có ai động vào con thuyền lớn này, Vậy thì nó lấy đâu ra điện để khởi động, lại còn trong vòng một đêm chạy xe đến như vậy? Chẳng lẽ là... chẳng lẽ là con thú biển ở bên dưới sống lại và kéo con thuyền đi thẳng một mạch tới nơi này? Ông đàm biết điều kiên kỵ nhất lúc này là nghi thần nghi quỷ, mọi người hẳn là nên chú tâm vào việc liều mạng trèo thuyền về phía trước. Nếu còn chần chừ nữa, chờ khi tàu chiến của nước ngoài đến nẽ cho một pháo, thì thuyền của bọn họ coi như xong đời. Không ngờ đúng lúc này một công nhân có thâm niên trên thuyền bỗng hốt hoảng kêu lên Bọn khỉ vàng, bọn khỉ vàng tới rồi Mọi người giật nảy mình Khỉ vàng chính là cách bọn họ gọi người Philippines Lão đàm chạy vội đến đầu thuyền và cầm ống nhòm lên nhìn Ở phía xa xa quả nhiên xuất hiện một chiếc tàu chiến đang chậm rãi lái về hướng bên này Trông thì có vẻ khá may mắn Vì bên chỗ thuyền của họ đang có một lớp xương mù, lại có một tảng đá ngầm lớn ngăn giữa con thuyền của họ và tàu chiến, nên đám người Philippines vẫn chưa phát hiện ra họ. Nhưng với tốc độ của đám kia thì chẳng mấy chốc họ sẽ bị phát hiện. Tốc độ của tàu chiến kia rất nhanh, thuyền đánh ké của bọn họ không thể nào đọ lại được. Thế này đúng là chạy cũng chết mà không chạy cũng chết. Phải làm sao bây giờ? Ông Đàm quyết định nhanh chóng chạy vội tới chỗ đầu thuyền, lấy một khẩu súng ra và bảo Cha, dù sao cũng chết, chúng ta liều mạng với chúng. Lão Đàm lắc đầu, cấp tốc, nghĩ biện pháp khác. Lúc này, trong lúc vô tình, Lão Đàm bỗng nhìn về phía sợi dây thừng đang bị kéo căng chặt kia. Trong đầu bỗng nảy ra một ý định, ông nói Có rồi. Ông Đàm mừng rỡ, vội hỏi cha mình có biện pháp gì. Lão Đàm chỉ vào dây thừng đang căng chặt kia và bảo Còn mau đi túm sợi dây thừng kia Làm con vật ở dưới bị đau Nó sẽ mang chúng ta đi Ông Đàm nói vâng Rồi chạy qua túm chặt lấy sợi dây thừng Dây thừng lập tức căng lên Rồi đột nhiên kéo xuống một cái Khiến con thuyền tròng chành Tiếp đó ở dưới nước Đột nhiên dâng lên một vòng xoáy khổng lồ Làm con thuyền nghiêng ngã treo đảo. Rồi sợi dây thừng bất ngờ lao về phía trước, kéo theo con thuyền chạy về phía ngược lại với tàu chiến. Ông đàm thở vào, nhưng cũng thấy nghi ngờ hơn. Che, thứ ở bên dưới rốt cuộc là thứ gì vậy? Không phải nó đã bị chúng ta giết chết rồi sao? Lão đàm lắc đầu, thở dài một hơi rồi nói. Con còn không nhìn ra được sao? Thứ ở bên dưới này không phải là con thú biển mà chúng ta đã giết chết. Trường 501 Lời nói của Lão Đàm khiến ông Đàm thất kinh hồn vía. Nếu đúng theo lời Lão Đàm nói, thứ hiện đang lôi kéo thuyền của bọn họ đi ra ngoài, không phải là con thú biển mà bọn họ đã giết. Vậy cái thứ đang kéo thuyền đi này là cái gì? Lão Đàm hiếp mắt nhìn mặt biển, sau đó hạ thấp giọng xuống, nói Con thử suy nghĩ mà xem, hôm qua vì sao thuyền của chúng ta không bị hút vào mắt biển? Chính là vì có con quái vật này chống đỡ. Vì sao thuyền có thể chạy 600 hải lý chỉ trong một đêm? Không phải cũng do nó à? Chẳng lẽ đến bây giờ con còn không hiểu, nếu con thú biển kia có bản lĩnh này, nó lại để con giết được nó chắc? Ngẫm lại thấy cũng đúng, không nói những cái khác. Chỉ riêng việc một đêm nó có thể lôi kéo con thuyền lớn, Chạy 600 hải lý trên biển Đây chắc chắn không phải là những gì Mà con quái vật bọn họ giết Có thể làm được Nhưng chỉ sợ Ngay đến kẻ kẻ voi là chúa tể đại dương Cũng không thể làm được điều này Nghĩ tới đây Ông ta đột nhiên rùng mình một cái Rốt cuộc cái thứ đang ở bên dưới đáy nước này Là cái quái gì vậy Nhưng ông ta lại có một thắc mắc khác Vậy Vậy con thú biển kia đi đâu rồi ạ Lão đàm lạnh nhạt nói Bị nó ăn hết rồi Lúc này dây thừng đột nhiên thắt lại Con thuyền lớn bỗng nhảy trồm tới Khiến ông đàm đang suy nghĩ miên man Bị lão đảo theo suýt ngã lăn ra đất Khó khăn lắm mới tóm được vào mạng thuyền và đứng lên Đầu óc ông đàm rối tung lên Cuối cùng cũng hiểu ra lời cha mình nói Thì ra con thú biển mà bọn họ giết Đã bị một con quái vật khổng lồ khác nuốt vào Vì mũi lao thép gai vẫn cắm vào con thú biển ban đầu Nên cũng bị con quái vật khổng lồ nuốt luôn Giống như bọn họ sử dụng một con thú biển làm mồi Và sau đó bắt được một con quái vật biển khổng lồ vậy Nghĩ tới đây, ông ta cũng phải hít ngược vào một hơi Con thú biển khổng lồ mà bọn họ giết Vốn đã to bằng một ngôi nhà Vậy mà lại bị con quái vật khổng lồ dưới biển sâu kia nuốt chừng một cách dễ dàng Vậy thì cái con quái hiện giờ đang kéo theo con thuyền phải lớn đến mức nào chứ? Nhưng trong lòng ông ta cũng tự an ủi là, dù sao hiện giờ bọn họ cũng chỉ có một sợi dây thừng kết nối với con quái vật khổng lồ ở dưới nước. Chờ đến khi bọn họ chạy ra khỏi vùng biển này, an toàn rồi, thì việc đầu tiên là ông ta sẽ chặt đứt dây thừng, tránh xa con quái vật biển sâu khổng lồ. Cái thứ kia chắc chắn không phải thứ mà bọn họ có khả năng trêu chọc, Đang miên man suy nghĩ thì trên mặt biển đột nhiên vang lên tiếng súng. Ngay sau đó, chiếc tàu chiến phía đối diện bắt đầu phát ra từng đợt kêu gọi đầu hàng và kèm theo mấy tiếng súng nổ. Hẳn là đám người Philippines đã phát hiện ra bọn họ. Chúng đang giữu võ dương oai ra lệnh cho họ lập tức ngừng thuyền để tiếp nhận kiểm tra. Ông Đàm nghĩ thầm, có thằng ngu mới dừng thuyền cho chúng mày kiểm tra. Chỉ cần ông ta dừng thuyền Thì thể nào cũng phải bị đánh một trận đã, rồi bị nhốt vào nhà lao và bị bỏ đói tầm vài ngày. Sau đó, chúng sẽ để họ gọi điện thoại cho người thân yêu cầu chuẩn bị tiền. Và nếu không móc ra được tiền, thì phải chết đói trong ngục tối. Nghĩ như vậy nên ông ta liên tục kéo dây thừng, muốn kích thích con quái vật bên dưới, để nó bơi nhanh hơn một chút, mau chóng chạy đi. Nhưng không ngờ, ông ta không túm còn đỡ. Vừa mới túm mấy lần thì sợi dây thừng kia lại đột nhiên ghim xuống. Tiếp đó con thuyền cũng dừng lại, đứng lặng lặng ở trên mặt biển không nhúc nhích. Lần này ông đàm luống cuống, nếu con quái vật bên dưới đột nhiên dở trò không chịu động đậy nữa thì nguy rồi. Như thế chẳng phải là họ làm giống như đám người Philippines kia nói, dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra sao? Ông ta liên tục giật dây thừng, nhưng mặc kệ ông ta làm thế nào, con quái vật bên dưới cũng không nhúc nhích, giống như là đang cố ý dỗi ông ta vậy. Lúc này, ông Đàm chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống, miệng liên tục lẩm bẩm, nói chỉ cần con quái vật biển kia có thể tiếp tục kéo thuyền đi, thì kiếp sau dù có phải làm trâu làm ngựa, ông ta cũng cam tâm. Không biết có phải con quái vật biển kia nghe được lời ông ta nói không, mà ông ta vừa dứt lời, sợi dây thừng lại căng lên, Kéo con thuyền chậm rãi chạy đi Người trên thuyền reo hò Nhưng chẳng vui mừng được bao lâu Họ đã trợn tròn mắt Vì con quái vật biển không kéo thuyền chạy ra ngoài Mà ngược lại Nó kéo con thuyền chạy chậm Về phía đám người Philippines bên kia Thứ này ác quá Ông đèm tức điên Nghĩ chết con quái vật biển đi Ông đây chặt luôn dây thừng Rồi tự nổ máy cho thuyền chạy ra ngoài rồi sao vẫn còn hơn đi theo con sâu sinh này để chịu chết. Lúc ấy ông ta giơ dao lên định chặt đứt dây thừng nhưng lại bị lão Đàm kẹn lại. Lão Đàm thở dài. là phúc thì không phải họa, là họa tránh cũng không được, thôi đến đâu thì đến. Mọi người đành trơ mắt nhìn con quái vật biển lôi kéo thuyền chạy thẳng về hướng đám người Philippines. Thuyền chạy càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu sau Con thuyền bị quái vật biển kéo chạy như bay trên nước, đáy thuyền gần như trượt trên mặt nước, tốc độ nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Ông đàm hò hét bảo bọn họ quay trở vào trong khoang thuyền, rồi tóm chặt lấy thứ gì đó, cũng là để phòng ngừa đám người Philippines nổ súng. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào thời khắc này. chương 502 Ông Đàm vẫn chưa yên tâm mà lén thò đầu nhìn ra phía ngoài. Đám người Philippines cũng cảm thấy chuyện có vẻ không ổn. Chúng bắt đầu dùng tiếng hán bập bẹ hô hào. Các người, dừng thuyền đi! Nhanh, dừng thuyền! Ông Đàm thầm vút mồ hôi, nghĩ con quái vật kia tuyệt đối đừng dừng lại đấy. Cho dù có phải liều mạng với bọn chúng, ngọc đá cùng tan, thì vẫn hơn để chúng đánh đến chết. Khi đang nói chuyện, con thuyền đã nhanh chóng lao tới gần, Tàu chiến của bên Philippines cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chúng bắt đầu nổ súng cảnh cáo. Kết quả không nổ súng cảnh cáo còn đỡ. Tiếng súng vừa vang lên là kích thích con quái vật ở dưới nước, khiến nó càng thêm nổi nóng. Nó quay cuồng trong biển, rồi tạo nên một con sóng lớn cao khoảng chừng 3 đến 5 mét. Con sóng đổ ập xuống chiếc tàu chiến kia và suýt đánh chìm tàu. Nói là tàu chiến nhưng thực chất nó chỉ là một con tàu già cũ nát, sắp bị loại bỏ. Ở phía trên có một khẩu pháo và mấy khẩu súng. Bình thường dùng để hù dọa ngư dân còn được, chứ nếu đụng phải quái vật biển khổng lồ, thì khác gì lấy trứng trọi đá. Con sóng lớn ập tới làm con tàu kia nghiêng ngã vỡ nát. Đám người Philippines bám chặt lấy mạn thuyền. Còn có tên ghen lớn, cũng biết có cái gì đó không ổn nên cố gắng gượng nổ súng xuống dưới nước. Không bắn còn đỡ, vừa nổ súng, con quái vật biển khổng lồ bên dưới lập tức nổi giận, gầm rú ở dưới nước, gây chấn động và làm mặt biển như sôi lên ủng ục, trào ra những bong bóng nước lớn. Ngay sau đó, cái đầu của con quái vật khổng lồ nổi lên khỏi mặt nước, trông giống như một tòa núi nhỏ. Không cần phải đụng vào mà nó giống như một ngọn núi đè thẳng xuống, đập chiếc tàu chiến ra vỡ tan thành từng mảnh và chìm xuống nước. Cuối cùng thì mọi người bên thuyền của ông Đàm cũng đã biết con quái vật gì đang kéo thuyền của mình. Lúc ấy họ sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, chân mềm nhũn, nào còn dám động vào sợi dây thừng kia nữa. Chỉ biết nằm ghé vào trong khoang thuyền, nhìn con quái vật biển kia lôi kéo con thuyền chạy như điên. Con quái vật biển kia như nổi cơn điên, kéo con thuyền chạy phăng phăng. May mà con thuyền này được thiết kế đặc biệt. Quanh thân thuyền được đóng thêm một lớp sắt thép Nên vô cùng rắn chắc Nhờ thế mới không bị vỡ tan thành tầng mạnh Dưới cường độ kéo kinh khủng này Lão đàm cũng cảm thấy chuyện này không ổn Bọn họ vốn đi bắt cá Bây giờ lại giống như là bị cá bắt đi vậy Lại còn bị kéo đi mấy vòng trên biển Trông thế nào cũng thấy lạ lạ Ông ta lo lắng quan sát Nghĩ chờ khi con thuyền chạy qua vùng biển này Sẽ bảo người chặt đứt dây thừng Chứ cứ để con quái vật kéo như thế này thì không biết sẽ bị lôi đến tận nơi nào nữa. Nhưng con quái vật biển dường như hiểu được tâm tư của ông ta, nên chỉ đi vòng tròn trên biển chứ không đi đâu cả, chỉ lang thang trong vùng biển đó. Lúc này, bên đám người Philippines cũng nhận được báo cáo tàu chiến bị đánh chìm. Chúng ngay lập tức như gặp phải kẻ địch và nhanh chóng cử nhiều tàu chiến đuổi theo thuyền đánh cá của họ. Nhưng con quái vật biển kia chẳng thèm để ý, cũng không quyết tâm đụng chìm những con tàu kia. Sau khi lượn mấy vòng ở vùng biển này, nó bắt đầu chạy ra bên ngoài. Nhưng mấy chiếc tàu chiến kia lại không buông tha mà vẫn đi theo đằng sau, mở hết tốc lực bám xít sao. Bây giờ chuyện bị con quái vật biển kéo đi không còn quan trọng nữa. Chỉ sợ bọn họ vừa chặt đứt dây thừng một cái là đám tàu chiến kia sẽ xông đến và đánh chìm thuyền của họ ngay lập tức. Lão đàm nghĩ như vậy nên hạ lệnh cho mọi người không được chặt đứt dây thừng. Bây giờ bọn họ đang bị đám tàu chiến kia đuổi theo, chỉ có đi theo con quái vật biển này mới có thể chạy thoát được. Còn sau khi thoát xong, họ sẽ chạy tới chỗ nào hay có vận mệnh gì đang chờ bọn họ thì cũng chỉ đành thuận theo ý trời. Nghe lão đàm nói như vậy, bầu không khí trên thuyền bắt đầu trở nên đè nén. Chẳng ai nói ra lời. Ông đàm thấy tinh thần mọi người hơi xuống thấp, nên mở một chai rượu và rót đầy cho mọi người. Ông nói đừng lo lắng nhiều. Giờ có người giúp chúng ta lái thuyền chẳng lẽ không tốt à? Tất cả mọi người uống một chút rượu đi đã. Không cần phải để ý đến những cái khác. Chưa biết chừng ngủ một giấc tỉnh dậy xong, con quái vật biển kia lại kéo chúng ta về nhà thì sao? Mọi người cũng cười đùa vui vẻ mà nhậu nhẹt. Ăn uống xong, thấy con quái vật biển kia vẫn bình tĩnh mà cho mấy chiếc tàu chiến xoay vòng vòng trên biển. Lúc này trời cũng tối đen rồi, mọi người quyết liều một phen, kệ nó đi. Dứt khoét vào trong khoang thuyền nằm ngáy o o, bất kể thế nào, cứ chờ đến ngày mai rồi tính tiếp. Nhưng bọn họ đã quên chuyện đêm qua, con quái vật biển kia kéo thuyền của họ đi 600 hải lý. Nếu tính toán theo tốc độ này thì có quỷ mới biết. Qua đêm nay, con thuyền sẽ được kéo đi đâu? Đến sáng hôm sau, mọi người tỉnh lại, vội vàng ra bong thuyền xem bọn họ đã chạy đến chỗ nào. Nhưng không ngờ lại đến một nơi mê quái mà không ai có thể ngờ tới.